ôn phương sơn cười nhạt nói <cười> phải hòa sơn dành tiếng không vừa vậy mà gặp phải ngũ hành trận nho nhỏ này thì lập tức hoảng sợ có đầu rút cổ từ nay về sau các vị đừng ra xuống giang hồ mà khoác lác nữa thôi quy mẫn giận dữ từ sau lưng hoàng chân nhảy ra y quát lớn ai nói phải hòa sơn chúng ta sợ các ngươi ôn phương sơn mỉm cười nói ngươi cũng là nhân vật phái qua sơn phải không <cười> thật là lợi hại vậy thì ngươi đến đây Thôi quy mẫn tưởng lão khen mình lợi hại thật toan nhảy ra động thủ ngay viên thừa chí vội đưa tay giữ lại khẽ bảo thôi đại ca để ta lên trước nếu ta gặp nguy quỳnh hãy đến giúp ta một tay Thôi quy mẫn gật đầu nói đỡ lúc nào tiểu sư thúc cần ta giúp đỡ chỉ cần gọi một tiếng quy mẫn là ta đến ngay không cần khách sáo gọi thôi đại ca thôi vị ca gì hết đâu viên thừa chí gật đầu tiểu huệ đứng bên bỗng phì cười một tiếng thôi quy mẫn trừng mắt lên hỏi muội cười cái gì tiểu huệ đáp <cười> không cười cái gì hết á tự nhiên muội muốn cười Thôi Quy Mẫn định hỏi nữa Nhưng viên Thừa Chí đã bước ra trước tay vẫn cầm cây ngọc trâm Chàng nói Ngũ hành trận của kỳ tiên phái Thật là kỳ diệu Dạng bố trước này chưa từng được thấy Ôn Phương Nghĩa nói Người miệng còn hôi sữa Dĩ nhiên còn rất nhiều thứ Chưa được thấy Đừng nói là ngũ hành trận của chúng ta diên Thừa Chí gật đầu Đáp Đúng vậy kiến thức dạng bố rất lâu cạn các vị lão gia muốn giữ dạng bối lại chơi đó cũng là mong ước của dạng bối bây giờ xin thỉnh giáo ngũ hành trận bí ảo của các vị lão gia một phen thôi quy mẫn lo lắng nói tiểu sư thúc chúng không giữ sư thúc lại chơi tử tế đâu sư thúc đừng bị trúng lừa tiểu huệ lại cười khúc khích Nhưng tự chí bảo thôi quy mẫn các vị lão gia không chấp nhặt bọn trẻ chúng ta đâu, thôi đại ca cứ yên tâm đi. chàng quay đầu lại nói với ngũ lão: giảng bối học nghệ chưa tin, võ công phái hoa sơn chỉ biết chút thu thiện về ngoài. xin các vị lão gia hạ thủ lưu tình. mọi người nghe chàng nói năng mềm mỏng như có phần khiếp sợ, nhưng thần sắc là chẳng lo lắng gì lắm. Đều không biết viên thừa chí đang suy tính như thế nào Còn Hoàng Chân thì âm thầm lo lắng Nhưng không tiện cản trở sư đệ Trong lòng y cứ ngủ Ôi, dụng giao dịch này không nên làm Ôn thị ngũ lão đã biết công lực của viên thừa chí Không dám kinh xuất Năm người dãy tay ra hiệu ôn Phương Nghĩa, ôn Phương Sơn bước qua bên phải Ông Phương Thi, ông Phương Ngộ quay sang bên trái. Chỉ mấy bước là trận thế đã bày ra, dây viên Thừa Chí vào giữa. viên Thừa Chí chẳng lo âu gì, chắp tay hỏi. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện tập hay sao? Ông Phương Đạt lạnh nhạt bảo. Người lấy bên khí ra đây! viên Thừa Chí giơ cây ngọc trâm bên tay phải ra, nói. Các vị là trưởng bối... Giác bối đầu giáp vô lễ mà động đau thương Xin dùng cây Ngọc Trâm này là giáo mấy chiêu của các vị lão gia. Câu này vừa nói ra mọi người đều kinh hãi, Cảm thấy người này quá ngông cuồng Ngọc Trâm không giết chết được một con bọ Chỉ đụng nhẹ là gãy ngay Làm sao đỡ được cương trượng đau kích trong tay ngũ lão Hồ đồ bừa bãi như thế Thật chẳng khác nào tự sát thành Thành vô cùng lo âu Nhưng chỉ biết than thầm Trời, phải làm sao đây Hoàng Trân biết lúc này không khuyên can được nữa Thầm nghĩ Nhất định tiểu sư đệ đã được sư phụ nuôn chiều thành tính rồi Mới bước vào giang hồ Không biết trời cao đất rộng gì cả Ông nắm chặt đồng bút và thiết toán bàn Lại nghĩ Nếu sư đệ gặp Nguy Ta phải lập tức cứu viện phe này vì báo đáp ơn sư dù mất cái mạng già này cũng không tiếc ông hạ Giọng dặn dò thôi quy mẫn và tiểu huệ địch thủ mạnh vốn quá chúng ta thì ít tiền không chống nổi chuyến buôn này chắc chắn lỗ lã rồi lát nữa khi ta bảo các ngươi chạy thì hai người phải lập tức nhảy lên mái nhà mà chạy ra ngoài nha ta và diễn sứ đệ lo phật đoạn hậu bất kể hung hiểm thế nào, các người tuyệt đối không được quay trở lại trợ giúp, còn số vàng này á, thì đừng nghĩ đến nữa. Thôi quy mẫn và tiểu huệ đều dân dạ, hoàng chân đã tính đến chuyện liều mạng cám địch, tìm cách cứu sư đệ thoát hiểm. Việc này không khó, chỉ cần hai người thôi quy mẫn và an tiểu huệ không bắt mình phải lo lắng là được. Hôm nay thua trận bỏ chạy là nhục nhã, nhưng cứ tạm thời nhẫn nại đi sau này hẹn đủ năm cao thủ phái hoa sơn đồng thời tấn công nhất định có thể phá được ngũ hành trận lúc đó mới hỏi lại năm lão già này có phải phái hoa sơn chỉ có hư danh hay không năm người mà ông giữ tính ngoài ông thì có vợ chồng nhị sư đệ quy tân thụ đại đệ tử bác diện oai phong phùng nhân địch của ông lại thêm sư phụ mục nhân thanh chủ trị chỉ cần chia ra tập kích ôn thị ngũ lão không cho năm lão này hợp sức tấn công thì ngũ hành trận không thành vấn đề nói đến đơn đả độc đấu thì ôn thị ngũ lão nhất định không phải là đối thủ của mình hoàng chân vẫn mỉm cười vui vẻ nhưng trong lòng mưu kế sâu xa chưa nghĩ thắng đã lo bại trước rồi ông định xong kế sách thoát thân trước mắt rồi sắp đặt kế hoạch báo thù ngày sau trong những người mà ông chọn để phá ngũ hành trận không có viên thừa chí vì ông nghĩ rằng công lực của tiểu sư đệ còn nông cạn không bị được phùng nhân địch môn đồ đắc ý của mình bỗng nghe viêm thừa chí hỏi các vị lão gia đã có lòng chỉ giáo sao còn giấu giếm? không cho dạng bối được không cho giảng bối được thấy toàn bộ tuyệt kỹ này ôn phương đạt ngạc nhiên hỏi Cái gì mà toàn bộ chứ không toàn bộ Diễn Thừa Chiến nói Các vị ngoài ngũ hành trận ra Còn có bác quái trận để hỗ trợ Sao không bày ra cùng lúc Để chàng bôi có thể mở rộng tâm nhìn Ông Phương Nghĩa thét lên Chính ngươi tự nói đó nha Ta sẽ cho ngươi được chết mà không quán trách nó quay lại gọi bọn Ung Nam Dương Các ngươi đến đây Ông Nam Dương giãy tay một cái, cùng 15 người anh em đồng thời tung người ra. Ông Nam Dương hét lên một tiếng, 16 người bắt đầu chạy quanh ngũ lão. Người chạy sang trái, người vòng sang phải, chạy qua chạy lại như thoi đưa. Trong 16 người này có ông Nam Dương, ông Chính, có con cháu nhà họ ôn, cũng có đồ đệ của ngũ lão, đều là cao thủ kỳ tiên phái đã đặc biệt chọn ra. Để luyện tòa bát quái trận này Thấy tình hình xoay chuyển như thế Dù quan chân kiến thức rộng rãi Cũng không khỏi quán sợ Ông nghĩ Việc sưu đệ thật là trẻ nít không biết gì Gây thêm nhiều chuyện phiền hà cho mình Nếu chỉ đấu với ngũ lão thôi Thì khi thật sự nguy hiểm Ta cũng có thể nhảy vào trong trận mà cứu giúp Bây giờ bên ngoài lại thêm 16 người cản trở bao nhiêu khoảng trống đều bị chút bao dây cẩn mất rồi chim cũng không bay vào trong được chuyến buôn này đã ít dấu rồi sao càng làm càng lớn không thể điều động vốn đến được chỉ còn được dẹp tim diêm thừa chí cầm ngọc trâm bằng ngón cái và ngón giữa tay cái nhẹ đưa lên chân phải co lại dùng chân trái làm trụ thân hình đột nhiên quay tích bốn ngôn dọc. Càng vừa nhúc nhích, ôn Thị Ngũ Lão lập tức di chuyển, phát động thế trận ngay. chăm chú nhìn xem chàng tấn công hướng mùa. nhưng viên thừa chí chỉ quay quanh một chỗ như bông dụ, không di chuyển bước nào mà cũng không xuất thủ. Trước đây, Kim xà Lan Quân đã giao đấu với ôn Thị Ngũ Lão vì trúng độc nên bị bắt. Sau này, ông được người cứu thoát, trốn trong sơn động như núi qua sơn ngày đêm cứ suy nghĩ về tình hình ác đấu lúc đó ông nhận ra nếu khi đó mình không trúng phải tuyết tư mật nội lực không trì trệ thì cũng không thể công phá nổi ngũ hành trận chẳng qua chỉ chống đỡ thêm được một giờ hay ba khắc kiêm xạ lan quân suy nghĩ rất kỹ nghiên cứu từng chiêu thức từng bộ pháp của ngũ lão cuối cùng đã phát hiện mấu chốt của trận pháp này đã lọt vào vòng dây Thì bất luận ra tay cứng cỏi Hay tránh né xảo dịu Ngũ lão vẫn có những chiêu thức lợi hại Để đánh trả Khi một lão ra tay Bốn lão kia liên tục chuyển động theo Những chiêu thức của ngũ lão Đều hỗ trợ nhau phòng thủ Bổ sung che chắn sơ hở cho nhau Đúng là chiêu thức Của năm người kín kẻ Như chỉ một người Gió công của một người mà không có chỗ sơ hở Thì làm sao công phá được Kim Xà Lan Quân suy nghĩ mãi, nghĩ mãi, suy xét tỉ mỉ ngày đêm, tìm tòi không ít phương pháp kỳ lạ. Nhưng ông càng nghĩ, càng cảm thấy thế trận này không có cách nào phá được. Đương nhiên Kim Xà Lan Quân có nghĩ đến chuyện ám sát hay hạ độc. Chỉ cần hại chết một người trong ngũ lão là xong. Ngũ hành trận không thể tinh giản thành tứ hành trận được. Nhưng ông là người cao ngạo, không muốn thắng bằng biện pháp hạ lưu huống chì gân mạch của ông đã bị cắt đứt, vỏ cơm mất sạch, không thể chính tay báo thù được. Đã nói là phá trận thì phải đường đường chính chính, dùng bản lãnh thật sự để phá. Một buổi sớm, khi ra ngoài, đột nhiên ông thấy một con rắn xanh nhỏ đang bò trong bụi cỏ. Khi nghe tiếng người, nó lập tức khoanh tròn lại như cái bánh, đầu ngấn cao ở giữa, hoàn toàn không động đậy ông có ngoại hiệu kim xà lan quân vì quen hành sự linh hoạt hiểm ác cũng vì ông thích nuôi rắn để lấy nọc chế tạo thuốc độc ám khí năm xưa vợ của ông phương ngọc trong ôn thị quân đệ vừa trúng độc tiễn là mất mạng ngay thuốc độc tẩm trên đầu tên chính là nọc rắn kim xà lan quân rất hiểu tính nết loại rắn ông biết nó khoan người lại đầu ngẩng cao ở giữa là để đợi địch tấn công trước rồi bất ngờ phóng tới Nhằm chỗ sơ suốt của địch mà phản kích Nếu địch không động đậy Thì loài rắn rất ít khi tấn công Thân rắn khoanh lại thành cái bánh tròn Che giấu được những nhược điểm của mình Đầu ngấn lên để có thế tấn công Dùng nọc độc là vũ khí mạnh nhất của mình Để thừa cơ tập kích Nếu loài rắn mà ngang nhiên duỗi người ra để cắn Thì thân rắn rất dài Nên nhược điểm sẽ nhiều Không phải bị địch thừa cơ đánh trúng chỗ Bảy tết trên cổ Hoặc dưới bụng Hoặc ở đuôi Đó là thiên tính tự vệ của loài rắn Chuyện này Kim xà Lan Quân Đã thấy mấy trăm lần Nhìn mãi thành quen Bây giờ Trong lúc ông tập trung tinh thần Suy nghĩ đến yếu quyết công phá ngũ hành trận Đột nhiên Trong đầu nảy ra một tia sáng Ông mừng đến nỗi reo lên Phương pháp để phá ngũ hành trận Đã được phát minh chỉ có bốn chữ hậu phát chế nhân bí quyết hậu phát chế nhân này hoàn toàn trái ngược đường lối tiên hạ thủ di cường thường thấy trong võ học chiến lược cơ bản đã hoạch định mọi thủ đoạn khác theo đó mà giải quyết kim xà lan quân không khó nhọc lắm đã nghĩ ra toàn bộ phương pháp để phá hủ hành trận chép tỉ mỹ vào kim xà bí kíp ông biết rõ rằng chưa chắc có người phát hiện bí kíp này Mà có người gặp cũng không chừng đã trễ cả trăm, cả ngàn năm. Lúc đó, hài cốt của ông thiện ngũ lão đã quá thành bụi lâu rồi. Nhưng uất khí trong lòng ông không trút ra được. Ông lại nghĩ, Có lẽ ngũ hành trận sẽ được lưu truyền cho đời sau. Nếu vĩnh viễn không ai phá được, chẳng lẽ để bọn kỳ tiên phái sừng bá trong thiên hạ sao? Trong lòng Kim xà Lan Quân đã có phương pháp coi như ngũ hành trận đã bị phá Nếu ông có thể tự mình dùng phương pháp này Phá vỡ ngũ hành trận Dĩ nhiên là tốt nhất Nhưng đó chỉ là một trường ảo mộng Ông cũng không có điều kiện Thu nhận đệ tử Để hoàn thành tâm nguyện của mình Lúc này viên cửa chí Theo đúng cương lĩnh hậu phát chế nhân Chỉ quay tại chỗ mấy dòng Đã làm rúng động ngũ hành trận Và bác quái trận Bác quái trận được ngũ lão sáng lập sau này Trong kim xà bí kiếp không đề cập đến Nhưng yếu chỉ căn bản của nó không khác gì ngũ hành trận viên thừa chí chỉ nhìn 16 người chạy quanh mấy vòng đã hiểu được Chàng nghĩ Nếu đối thủ không thể phá được ngũ hành trận Thì có thêm bác quái trận để làm gì Còn nếu ai đã phá được ngũ hành trận Thì bác quái trận chắc chắn không cản được người đó Kiến thức và thiên bẩm của Ôn thị ngũ lão Kém xa kim xà lan quân có lẽ ngũ hành trận là do đời trước truyền xuống chứ bản thân ôn thị ngũ lão không đủ sức sáng chế ra họ tự ý tăng cường thêm thế trận này lại làm cho nó yếu đi năm xưa nếu kim xà Lăng quân biết sau này ôn thị ngũ lão bày trò vẽ rắn thêm chân như thế này thì ông dạch kế hoạch phá ngũ hành trận còn dễ hơn nhiều muốn phá ngũ hành trận mấu chốt là ở chỗ tìm sơ xuất trong trận đó nếu không có sơ xuất thì phải làm cho nó tự phát sinh sơ xuất bọn đệ tử kết thành bát quái trận bên ngoài dĩ nhiên công phu kém cõi hơn muốn bắt chúng phát sinh sơ xuất thì dễ hơn nhiều ôn thì ngũ lão đợi chàng ra tay rồi mới thừa thế xông vào nhưng họ thấy thân hình chàng càng xoay càng chậm hoàn toàn không tấn công cuối cùng viên thừa chí ngồi bệt xuống đất hai tay đặt lên đầu gối miệng nhoẻng cười Ngũ lão dĩ nhiên bị bất ngờ Những người đứng bên nhìn cũng hoàn toàn không hiểu Ai cũng nghĩ Sao chàng dám đùa giỡn trước mặt đại địch như vậy Thật ra không phải duyên thừa chí khinh địch Chàng đã cố ý dùng cây ngọc trâm yếu ớt làm binh khí Là để đối thủ không có ý đề phòng Bây giờ chàng ngồi bệt xuống đất Hoàn toàn không có thế để tấn công Ra vẻ rất khinh thị đối phương Khiến đối phương tức giận khó kiềm chế được Khi đã nổi giận, thấy cơ hội sẽ mất thận trọng Mình lại cố ý để lộ sơ xuất Đối phương biết là không nên tấn công Mà nhịn không nổi, phải tấn công Hãy họ tấn công Là lập tức trận pháp để lộ sơ xuất Lúc này, Duyên Thừa Chí ra vẻ kinh mạng Thật ra là dụ dỗ đối phương lỗ mãn khinh địch Quả nhiên, khi thấy Duyên Thừa Chí ngồi bệt xuống đất Ông Phương nghĩa nhịn không nổi nữa Bắt chéo sông trưởng Quân đánh vào sau lưng chặt Ông Phương Ngộ vội bảo Nghĩ ca đừng làm loạn trận pháp Ông Phương Nghĩa bèn cố nhẫn nại Chân của ngũ lão chạy nhanh hơn Trận pháp thay đổi liên miên Chỉ đợi viên thừa chí xuất thủ Là lập tức ùa lên Bất kể là đại quân dàn trận Hay hai người tỷ đấu Đã tập trung toàn lực để tấn công đối phương Thì bên mình chắc chắn Sẽ lộ ra yếu điểm không thể phòng bị Nhưng nếu mình tấn công lợi hại, địch thủ phải lo tự vệ, không rảnh tay để đánh trả, thì yếu điểm của mình không cần phải thủ. Đó gọi là lấy công làm thủ. Ngũ hành trận dùng một người dụ đối phương tấn công mà bộc lộ điểm yếu. Bốn người còn lại nhằm vào điểm yếu ấy mà tập kích. Đạo lý tương sinh tương khắc chính là chỗ đó. Nhưng bây giờ, viên thừa chí hoàn toàn không động đậy Toàn thân không chỗ nào không phòng bị Vì thế Vũ lão không có cách nào đánh tối Một lúc sau Viên thừa chí đột nhiên ngáp dài Rồi nằm hẳn xuống đất Hai tay đặt dưới đầu làm gối Đầy vẻ nguồn hạ thoải mái 16 tên đệ tử Ở bác quái trận phía ngoài Đã phải chạy khá lâu Mà càng chạy càng nhanh Những tên nội lực hơi yếu Đã giả mồ hôi đầy đầu Thở hào hển nghe rõ tiếng Phải công nhận Ngũ lão nhẫn nại phi thường Đến lúc này vẫn chưa xuất kích viên thừa chí nghĩ bụng Không ngờ Mấy lão già này nhịn dõi đến như vậy Chàng đột nhiên nằm sắp lại Lưng hướng lên trên giấu mặt trong tay ngáy khò khò Từ xưa đến giờ Võ lâm mấy ngàn năm tỷ đấu Chưa từng có tư thế kiểu này Lưng hướng lên trên mà nằm ngủ Không phải mặc kệ cho người ta chém giết hay sao thôi quy mẫn tiểu quệ, thanh thanh ôm nghi vừa buồn cười vừa lo lắng cho viên thừa chí còn hoàn chân thấy viên thừa chí ngồi xuống rồi nằm xuống đã hiểu sách lược đối địch của chàng không khỏi tán phục sư đệ vừa gan dạ vừa thông minh nhưng lúc này thấy chàng khinh địch tới mức lật người nằm sấp ông cũng phải thầm lo không oét sư đệ khuyến mãi quá đáng rồi Nếu ngũ lão đánh lé sau lưng Thì làm sao mà tránh né được Đành rằng muốn bán được hàng Thì không ngại ăn nói ngọt như mật Tự thối phong minh Dương bà bán dưa Không dưa nào không ngọt Có thể những chuyện khoe khoa khoác lác, Nhưng ai lại đi dùng kiểu khổ nhục kế như thế Ông Phương Đạt thấy có cơ hội Mừng rỡ vội đưa tay trái lên vậy Bốn lưỡi phi đao của ông Phương Thi Bay tới nhanh như điểm trước Nhằm vào giữa lưng viên thừa chí Phi đau vừa nhanh vừa chính xác Mọi người đứng bên kinh hải la lên Bỗng cái bạch quang nhấp nháy bắn ngược trở ra Thì ra viên thừa chí nghe tiếng phi đào lao tới bèn bực người dậy dùng cả hai tay ra Bắt lấy bốn lưỡi phi đau, Ném cả và bắt tái trận phía ngoài Ôn Nam Dương và ba đệ tử đời thứ hai Nhà họ ôn bị trúng đau Chẳng phải dai cũng phải đuổi Tiếng la chừa dứt, chúng đã bị viên thừa chí sách cổ quẳng vào trong ngũ hành trận. Ngũ lão vừa ngẩn ngư, bước chân hơi chậm trễ, đã thấy viên thừa chí theo khoảng trống bắn giọt ra ngoài. 16 tên đệ tử bên ngoài, giống như bầy ngựa khác, canh nhau chạy xuống suối, liên tiếp bị ném vào trong. Viên thừa chí dung quyền ống cướp, như nào cũng rất nặng nề Bọn đệ tử nhà họ ôn, nếu không bị chàng kiềm chế ý lượt rồi tám cổ băng vào cũng bị chàng phóng dưỡng lực để bật vào trong trận. Mấy tên công lực thâm hậu hơn, như ôn chính, tuyệt cuối chấn đỡ, nhưng chỉ ba chiêu hai chút là bị đánh ngã rồi lọt vào giữa ngũ hành trận. Ngũ hành bác phái trận lập tức đại loạn, trong trận không thấy được đâu, chạy tới chạy lui đều là phe ta. Mọi người hoàn toàn không ngờ được Dương thừa chí đang nằm sắp với đất Mà có thể xuất cái chưa Giống dụ ngũ hầm trận và bác tái trận sơ xuất đến như thế này Ông thị ngũ lão kêu la om sòng Tay chân múa loạn lên Để đón lấy những tên đệ tử Bị đẩy vào trong trận Dĩ nhiên viên thừa chí không để họ bố trí lại trận mặt Chẳng bước tới hai bước Đưa ba ngón tay Chụp vào việc đạo của ông phương thiên Ông Phương Thị thấy diện cửa chí tấn công tới Phóng tiếp bốn mũi phi đao Nhằm vào trước ngực của chàng Diện cửa chí đưa tay Dỗ trúng cán đao cho phi đao bay mất hết Lại đưa ngón tay điểm vào cơ duyệt Ở dưới ít hậu ông Phương thi hài tích Cương trượng của ông Phương Sơn bay dù tới Nhắm vào chân phải diện cửa chí Trong thuận tay lôi ngay một tên đệ tử Kỳ tiên phái vào Cảm trước đầu trưởng của lão Ông Phương Sơn kinh hãi. Lão không mong phát trượng này đánh trúng kẻ địch. Nhưng tình thế lúc đó, Duyên Thừa Chí dù tiếng hay lùi cũng không thể tránh né, chỉ còn cách dùng binh khí đỡ gạt. Nhưng vũ khí của viên Thừa Chí chỉ là một cây ngọc trâm nhỏ xíu, rất giòn, chỉ chạm nhẹ vào cương trượng là nát dụng nghe. Nào ngờ viên Thừa Chí lại kéo một tên đệ tử của lão đến trước mặt đi làm lá chắn. Phát trượng này chắc chắn đánh cho đệ tử nát xương. May mà võ công lão cao cường, biến chiêu cực kỳ nhanh chóng. Trong lúc khẩn cấp, đột nhiên lão bước lên một bước, tay trái dùng hết sức dỗ vào đầu trưởng miệng khô lớn. Đại ca, cẩn thận! Lực đạo của cương trưởng vẫn còn mãnh liệt, nhưng phương hướng đã được thay đổi, đập dầu hung ôn Phương Đạt. Ông Phương Sơn biết đại ca chắc chắn đỡ được chiêu trượng này. Quả nhiên, ông Phương Đạt đã dựng đứng song kích lên, một tiếng choảng biết ta tia lửa bay tứ tán, Cả cương trượng lẫn song trích Đều chấn động rồi ngược về Viên thừa chí tận dụng cơ hội gấp rút tấn công ông phương ngộ Xã trưởng chàng phóng ra Che đỡ Ngọc trầm bên tay phải không ngớt đâm vào cặp mắt lão này Ông phương ngộ liền lùi lại Rung động trường tiên Định phong tỏa phía trước mặt mình Nhưng viên thừa chí đã tới cách cô bà kia, Còn cái roi da trong tay lão Lại quá dài Đâm ra dưới dưới Chỉ trong chốt lát Ngọc Trâm đã tấn công liên tiếp 6-7 chiều Ông Phương Hộ Thấy Ngọc Trâm nhấp nháy mãi trước mặt Không rời cặp mắt của mình Hai lần đã chạm vào mí mắt Là quán sợ đến nỗi buồn siêu phát tán. Bây giờ mới biết Mùi lợi hại của cây Ngọc Trâm Cuối cùng lão không tránh né được nữa Đèn giết bỏ trường tiên, Đưa hai tay lên bịt mắt ngào ngửa ra sao lộn đi mấy vòng Mới giữ được cặp mắt Nhưng lưng lão đã trúng một cước Rất nặng của viên thừa chí Đau thấu tâm can. Năm xưa ông phương ngộ đã dùng trường Tiên đã bại liên tiếp 12 hảo hán trên lôi đài Trịnh Châu Oai phong lẫm liệt Lừng danh cả một vùng. Mấy chục năm nay Tiếng tâm lão càng lúc càng lên Nào ngờ hôm nay Thảm bại với cây ngọc trâm Trên tay một thiếu niên lúc đứng dậy được dĩ nhiên lão vừa xấu hổ vừa giận dữ mọi người đứng bên nhìn đều phải kinh ngạc hoàng chân thấy tiểu sư đệ xuất thủ đã tuyệt diệu lại kỳ lạ thật sự trước nay y chưa từng thấy ông vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nghĩ thầm ngay cả sư phụ cũng chưa chắc biết những công phu này tiểu sư đệ đã vốn lớn lại hàng quá dồn dào Lẫm thư lắm kiểu nhìn qua cả mắt xem ra không chỉ là hàng phái hoa sơn Đường lối đi buồn của y Thật là phong phú. Thôi quy mẫn Hò hét cổ vũ như điên Còn an tử huệ che miệng mỉm cười viên thừa chí Phá song trận Tinh thần lại càng phấn chấn. Bây giờ phần thắng đã nắm chắc trong tay Chàng liên tục suốt chiều công kích đối phương Chàng vừa sử phục hộ trưởng của phái Hoa Sơn Vừa dùng Ngọc Trâm ra những chiêu Kim xà kiếm pháp trong kim xà bí kiếp Thân thủ này cho dù thần kiếm tiên viên Một nhân thanh đến đây Kim xà Lan Quân hạ quyết nghi phục sinh Thì mỗi người nhìn thấy Cũng chỉ biết một nửa Dĩ nhiên ông Thị Ngô Lão không sao hiểu được Đánh lùi ông Phương Ngộ xong Nhìn thừa chí quay sang tấn công ông Phương Nghĩa Chàng liên tiếp xuất hiện chiêu cho lão này tay chân rối loạn. Ung Vương đạt thấy tình thế gấp rút, bèn lớn tiếng quát sáo. Đột nhiên phóng chưởng đẩy một tên đệ tử ra ngoài. Ôn Phương Sơn cũng dùng cả tay chân đấm đá, xua bọn đệ tử ra khỏi trận cho đỡ miếng. Trong điện võ sẵn ít người hán điên. Ngũ hành trận bắt đầu rác lại. Nhưng viên thừa chí cứ ép Ôn Phương nghĩa không chút nương tay, khiến năm lão không thể phối hợp nhịp nhàng với nhau được đột nhiên ôn phương nghĩa trúng trưởng vào vai trái Phương trưởng của ôn phương sơn đánh thẳng lên lưng viên thừa chí đồng thời song kíp của ôn phương đạt đâm tới bên trái tay trái của ôn phương nghĩa rất đau nhưng lão vẫn cố giữ đúng phương vị bây giờ bác quái trận đã phá ngũ hành trận đã loạn nhưng ngũ lão vẫn tiếp tục bước theo trận pháp dùng hết sức chống đỡ lúc đầu thanh thanh thấy viên thừa chí dùng cây ngọc trâm của an tiểu huệ làm binh khí nàng có phần tức tối nhưng bây giờ thấy chàng sắp thắng nàng lại âm thầm mừng rỡ còn ôn nghi thấy viên thừa chí tiến thoái tránh né giữa vòng dây của ngũ lão ung dung tiêu sái chẳng khác gì dáng vẻ của kim xà lan quân trong ngũ hành trận năm xưa xem được một hồi Bà như nhìn thấy tình lan, đêm ngày trông đợi đang áo trắng, phất phơ, hiển lộng thần oai Bà không nén nổi tâm thần khiếp động, đứng bật dậy kêu lên. Hà Lan, Hà Lan, Kaga, Kaga cuối cùng đã đến rồi. Ung Nghi cất bước tiến vào cửa luyện gió sẵn. Thanh thanh vội nắng tay bà kéo lại, la lên. Má má, đừng đi. Ung Nghi giật mình. Tập trung tinh thần nhìn lại thiếu niên trong trận Thân hình người này Hơi giống Kim Sa Lạc Quân Nhưng mặt mũi khác hẳn Mà cảm thấy choáng váng, Ngã vào lòng thanh thanh ngay lúc đó viên thừa chí đột nhiên tung người nhảy lên Tay phải đưa cây ngọc trâm Cắm vào búi tóc Tay trái chụp lấy cây sàn ngang trên nóc sảnh ngũ lão đang tập trung cao độ Cho trận ác đấu Bụng không thấy địch thủ đâu nữa Họ đang kinh ngạc Thì cảm thấy trên đỉnh đầu có gió cuốn tới Mấy chục món ám khí từ trên không Giải xuống Biết là hỏng rồi Ông Phương Sơn và Ông Phương Khi Chưa kịp tránh né Đã bị Kim Tiền Tiêu đánh trúng nguyệt đạo Té nhào xuống đất Theo bí kíp của Kim Xà Lăng Quân Lẽ ra phải dùng bảo kiếm Để hộ thân Rồi mới tấn công vào chỗ sơ xuất của đối phương nhưng thừa chí không có bảo kiếm Nên phải thay đổi Chàng lật người nằm sấp để dụ đối phương phóng phi đao, rồi thừa thế tấn công phá tan bác quái trận. Cuối cùng, phong ám khí để thay thế bảo khí mà phá luôn mũ hành trận. Tùy thủ pháp có khác nhau, nhưng sách lược cơ bản vẫn là di yếu của Kim Sạ Lan Quân. Ông Phương Đạt dội cúi xuống cứu em, nhưng Diêm thừa chí lại ném một mớ tiền đồng từ trên xuống. Song kích của Ông Phương Đạt lập tức, Ra chiều mật dân bất vũ Xoay tít trên đỉnh đầu Nghe những tiếng tinh tan không kích Lão gạt dăng được Người mấy mũi kim tiền tương Đột nhiên tay lão rung lên một cái song kích hình như Bị quấn chặt lại Không thể thi triển được nữa Lão giật mình Cố dẫn sức kéo ngược lại Nào ngờ kéo mạnh như thế Mà xong kích vẫn tuột khoải tay Bay ra Ông Phương Đạt không kịp suy nghĩ Liền nhảy sang bên hai bước Đưa song trưởng ra hộ thân Trong tiếng la kinh hãi của những người đứng quanh Dinh Thừa Chí từ trên không nhảy xuống Đứng ở một tiếng luyện gió sảnh Hai tay cầm song kích Cây roi da của ông phương ngộ Đang quấn trên đầu của cặp kích đó Dinh Thừa Chí khoát Xem đây Song kích rời tay chàng bay dù ra Chia nhau cắm vào hai cây trụ rất to Trong đài sảnh Lưỡi kích bình ngập dọc thân trụ hai cây trụ lắc liu, mái ngói trên đầu chuyển nghe rào rào. Những người đang đứng gần cửa tranh nhau chạy ra xa, sợ đại sảnh bị sập. Năm xưa, khi một nhân thanh bắt đầu giải kiếm trên viên thừa chí, ông từng dung tay phóng kiếm đâm ngập vào cành cây. Lúc đó, một tang đạo nhân có mặt, khen là kiếm pháp thiên hạ vô song. Diên thừa chí hôm nay hiển lộ quay phong chính là chiêu đó vận dụng nhuần nhuyễn hoàng chân thế chàng dùng thủ pháp bản môn ném kích cấm vào trụ quay phong không gì đỡ nổi ông không ném được la lịch. diễn sư để, chiêu thiên ngoại phi long tuyệt diệu diên thợ chí quay đầu lại mỉm cười lên tiếng đó là nhờ ơn dạy dỗ của sư phụ xin đại sư ca chỉ giáo Ông phương đạt quan mang nhìn quanh tứ phía thấy bốn người em đều nằm dưới đất viên thừa chí bước chậm rãi đến cạnh hoàng tân rút cây ngọc trâm trên đầu xuống trả cho tiểu huệ ôn phương đạt thấy ngũ hành bát quái trận thiên hạ vô địch của bản phái đã bị thiếu niên này phá vỡ trong khoảnh khắc nhanh như chặt ngã cây khô mục lão đau lòng chỉ muốn đập đầu vào cột mà chết cho xong may mà lão kịp thời nghĩ lại ta đã là một lão già hết thời rồi mối thuộc này coi như không trả được là xong nên giữ lại hơi thở để tiếp tục làm những chuyện hay ho lão bèn giã tay bão bàn chân già coi đây cả các người cứ lấy đi thu huy mẫn không đợi nghe câu thứ hai lập tức dơ những thỏi vàng dưới đất nhét vào một túi da kỳ tiên phái có mấy chục người đứng kế bên mà như không có người nào Ai cũng dương mắt lên nhìn, không dám cản trở. Trận đấu vừa rồi của Duyên Thừa Chí đã khiến chúng dở gan, dở mật, mất sạch ý chí. Ôn Phương Đạt đến bên nhị đệ Ôn Phương Nghĩa, thấy tròng mắt đảo loạn xạ, thân thể không động đậy được. Lão biết nhị đệ đã bị Duyên Thừa Chí dùng kim tiền tiêu đánh trúng Nguyệt Đạo, bèn ra sức xoa bóp vào Nguyệt Dân Đại. Nhưng xoa hồi lâu mà ôn Phương Nghĩa vẫn bủng rủng không động đậy được ôn Phương Đạt bèn qua xem ba đứa em kia Nhìn là biết ngay cả ba đều bị đá quyệt Lão dùng hết sở học để dẫn nội lực giải khai Nhưng hoàn toàn không có công hiệu ôn Phương Đạt biết phương pháp đã quyệt của viên thừa chí có chỗ quái lạ rồi Nhưng thảm bại thế này Thân phận như lão làm sao có thể hạ mình xin giúp đỡ Lão Bèn quay lại nhìn Thanh Thanh Mùi móc máy Thanh Thanh biết là muốn mình đang mũi viên thừa chí Nhưng nàng giá giờ không hiểu mà hỏi À... Um, đại Gia Gia Gia Gia sai bảo con phải không? Ông Phương Đạt lầm bầm trong miệng Con gái nào nếu quá này Bây giờ cứ làm khó dễ ta phải không? Để chuyện này sống xuôi là mới sửa mẹ con ơi nhưng lão vẫn dịu dàng nói à, con nhờ huynh ấy giải quyết cho bốn vị gia gia đi thanh thanh đến trước mặt viên thừa chí chắp tay thi lễ rồi nói lớn đại gia gia của muội muốn nhờ huynh giải quyết cho bốn vị gia gia của muội cái này là đại gia gia của muội nhờ đại ca chứ không phải là muội nhờ đâu đó viên thừa chiến nói được Chàng lập tức bước tới cúi xuống toan chữa trị đột nhiên Hoàng chân gãy lách cách trên thiết toán bằng lên tiếng ê hey, sư đệ chẳng hiểu biết gì cả hàng quá độc quyền á có thể lên giá tại sao không lên giá chứ sư đệ cứ trò giá đi dù đắt thế nào á người ta cũng phải mua mà viên thừa chí biết đại sư huynh có ác cảm với kỳ tiên phái bây giờ muốn thừa cơ trả thù Chàng nghĩ Sư phụ đã dạy Ra tay phải khoan dung Phải dành đường sống cho người khác Thanh thanh đã năn nỉ như vậy vàng cũng lấy lại rồi Mình không muốn bắt bí ôn thì ngủ lão làm chi Nhưng đại sư ca ở đây Thì ngoài việc phải để quý ấy chủ trì Chàng bèn nói Xin đại sư ca chỉ dạy Hoàng chân lên tiếng <cười> Ôn gia ở vùng này á Tàn hại lương dân Hoành hành bá đạo, dần chúng cù châu oán tận xương tủy. Hai ngày nay ta đã nghe thấy rõ ràng. Sư đệ, sư đệ trị bệnh cho người ta cũng phải bỏ vốn, nên thu lại chút ít phi tổn mới không lỗ lã được. Món tiền chẳng bệnh này á bản thân chúng ta không cần lắm. Nhưng nếu dùng để cứu tế những nông già đã bị họ ôn hãm hại thì cần lắm chứ. Lúc mới đến Tịnh Nham, Diên Thừa Chí đã thấy rất nhiều nông dân kéo tới nhà họ Ôm, kêu oan cải lý, bị Ôm chín bóng cho sức đầu mẻ trắng. Không có người nào trong thị trấn Tịnh Nham này mà không hận Ôm gia. Chàng bỗng nổi lòng nghĩa hiệp, nói: "Không sai, nông dân ở đây đã bị họ làm khổ lắm rồi. Đại sư ca nói đi, phải như thế nào?" Hoàng chân đưa tay, gậy lóc cốc trên bàn kính vừa gạt lên gạt xuống vừa lẩm nhẩm tính toán một với một là hai ừ, hai thêm hai là bốn bốn với một là năm ông gãy mãi không dừng cứ như đang cộng số nợ vậy thôi huy mẫn và tiểu huệ đã quen nhìn bộ điệu này của hoàng chân còn viên từ chí thì cung kính với đại sư huynh nên thấy ông tính toán kỳ lạ cũng không dám cười Bọn kỳ tiên phái đang giận dữ bừng bừng Dĩ nhiên không cười nổi Chỉ có Thanh Thanh luôn miệng khúc khích Cuối cùng Hoàng chân gật đầu nói Viên sưu đệ Lệ phí chẩn mạch đã được ta tin xong Cứ một mạng là bốn trăm thạch gạo trắng Viên thừa chí hỏi Những bốn trăm thạch gạo trắng ư Hoàng chân đáp Không sai bốn vị lão gia này đều là anh hùng hảo hán một phương mà tính ít như vậy là có phần coi thường họ rồi mỗi vị bốn thạch gạo trắng thượng hạng không được lẫn một hạt sỏi một hạt thóc nữa kìa cần đò phải đúng tiêu chuẩn không được thiếu một cân một lạng nào chưa cần hỏi ôn phương đạt có đồng ý hay không hoàng chân đã nói đến Cuộc tiết về gạo trắng viện thừa Chí nói ở đây bốn vị lão gia thế thì tổng cộng 1.600 thạch hoàng chân giơ ngón tay cái lên khen ngợi sư đệ tính toán rất giỏi à. không cần dùng bạc tính vẫn tính được một người là bốn trăm thạch bốn người là 1.600 thạch thôi huy mẫn buộc miệng lên tiếng con cũng tính được hoàng chân gật đầu với y một cái có ý khen ngợi rồi bảo với ông phương đặt sáng số ngày mai, à, xin quý hiệu chuẩn bị đầy đủ 1.600 thạch gạo trắng chia cho dân nghèo quanh vùng tỉnh nam mỗi người một đấu. khi các vị phát xong 1.600 thạch, sư đệ của Thái Hạ sẽ chữa trị bổ huỳnh đệ các vị. Ôn Phương Đạt nhẫn nhịn nói: gấp rút thế này, ta làm sao kiếm được nhiều gạo trắng như vậy? Dù dọn sạch có gạo trong nhà cũng được bảy tám chục thạch là cùng. Hoàng chân nói: Lễ phí trận bạch này là thống nhất trên toàn quốc rồi, nhất định nó không trừ chi khấu. Như nẻ mặt bàn hữu lâu năm, à, có thể mở rộng kỳ hạn phát gạo. Phát xong bốn trăm thạch thì cứu một người, phát xong tám trăm thạch thì cứu người thứ hai. Nếu tiền bạc các vị không thuận lợi lắm, thì cứ việc để mười ngày nửa tháng hoặc sáu tháng một năm, rồi hãy phát gạo. Lúc đó dù sư đệ của tại Hạ đang Liêu đông hay Vân nam Cũng lập tức khởi hành đến đây cứu người Không chậm trễ một phút nào đâu Ông Phương đạt nghĩ Bốn người đã bị điểm quyền Tối đa 12 giờ quyệt đạo sẽ tử giải Chẳng qua hao tổ một ít nội lực Đâu cần để hắn bắt nạt như vậy chứ Hoàng chân thấy mắt lão láo liên Đoán một tâm ý Đang nói thật ra chúng ta là đồng nghiệp đều biết sau mấy giờ Nguyệt đạo sẽ tự giải uhm, vậy thì một sáu trăm thạch gạo trắng đó có thể tiết kiệm nhưng cách điểm Nguyệt bằng hổ nguyên công của phái Hoa Sơn bọn Tại Hạ có chỗ bá đạo nếu không dùng công phu bản môn để giải cứu thì người bị điểm Nguyệt sau này tay chân không nhanh nhẹn lắm dần dần sẽ bị hoa mắt chóng mặt đại tiện không thông tiểu tiện bế tắc nội lực khó tránh khỏi bị tổn thương chuyện này không cần ta phải nói nhiều mai mà tuổi tác của bốn vị lão gia còn rất trẻ chỉ rèn luyện uh, năm sáu chục năm là khôi phục nguyên trạng ngay thôi ông phương đạt biết chuyện này không phải giả dối bèn nghiến răng lại y nói được ngày mai ta bắt đầu phát gạo là xong hoàng chân mỉm cười Nói Đúng là nai lão bản Buôn bán sản khoái Không thèm trả giá Sau này có buôn bán gì Sự chịu cô đến bản hiệu Ông Phương Đạt bị trêu gạo Mà không dám nói gì Phớt tay áo đi vào trong Nhưng thừa chí thì lệ với ông Nghi và Thanh Thanh vừa nói Hẹn ngày mai gặp lại Chẳng biết kỳ tiên phái Đang có việc cần mình Nhất định không làm khó dễ Hai mẹ con này thế là bốn người cái qua sơn vừa sướng sắp gói vàng quay về nông gia đang tá túc lúc này trời đã mờ mờ sáng tiểu huệ xuống bếp nấu mì bốn người vừa ăn vừa bàn tán trận đại thắng này ai cũng mặt mày rạng rỡ hoàng chân bưng tô mì lên nói diêm sưu đẩy Khi nghe tin sư phụ, vừa thu nhận một đồ đệ rất trẻ. Ta từng nói giỡn với vợ chồng nhị sư đệ quy tân thủ. Đệ tử của chúng ta nhiều người đã ngoại tứ tuần. Đột nhiên sư phụ bắt chúng có thêm một vị tiểu sư thúc. Chỉ sợ chúng bị khó xử. Nào ngờ công phu của sư đệ là giỏi như vậy. Đại sư ca này kém sư đệ rất xa. Nhị sư đệ ngoại hiểu là thần quyền vô địch. Đại giác nám mắt, ích kỳ gặp bề tuốt. Nhưng theo ta thì chưa chắc y thắng được sư đệ. Chuyện pháp dương quang đại phái Hoa Sơn sau này á phải đặt lên giá sư đệ. Ở đây không có rượu, ta dùng tu nước mì này để kính sư đệ một ly. Nói xong, ông đưa tô canh lên miệng rồi uống cạn. Nhưng thực chí lập tức đứng dậy, cũng bưng tô canh lên uống một hớp, rồi nói: hôm nay tiểu đệ may mà đắc thắng cử chỉ đệ có phần khinh suất vì muốn dụ cho đối phương khinh địch mà ra tay công kích thật sự không dám làm sai những điều sư phụ dạy dỗ lời khen của sư ca đệ không dám nhận xin đại sư ca chỉ giáo cho đệ nhiều hơn hoàng chân muốn cười nói <cười> Tính khiêm cung cẩn thận của sư đệ Võ làm ít ai bị được ngồi xuống ăn mày tiếp đi viên thừa chí ngồi xuống ăn tiếp hoàn chân đắp thêm mấy đũa rồi quay lại bảo thôi quy mẫn chỉ cần ngươi học được một phần của viên sư thúc là đủ sử dụng cả đời rồi thôi quy mẫn ở trong nhà họ ôn đã thấy viên thừa chí đại hiển thần oai giơ tay một cái là phá tan ngũ hành trận kỳ quái trong lòng thán phục bây giờ nghe sư phụ nói vậy y đột nhiên quỳ xuống khấu đầu với viên thừa chí y lên tiếng xin tiểu sư thúc dạy cho một chút bản lĩnh viên thừa chí vội quỳ xuống trả lễ rồi đáp công phu của sư phụ huynh còn tin thùi gấp 10 lần ta hoàng chân mỉm cười nói công phu của ta không bằng sư đệ nhưng thừa sức dạy dỗ gã này ta chỉ thiếu lòng nhẫn nại thôi nếu sư đệ chịu giúp hắn sư ca thật Cảm kích không sao nói hết thì ra hoàng chân không khước từ nổi thôi thu sơn năng nỉ mới nhận thu quy mẫn làm đồ đệ tên đệ tử này tư chất ngu đần nghe mười cũng không hiểu một hai ngược hẳn tính cách cơ biến linh hoạt của hoàng chân vị đại sư ca này nói giỡn đã quen dù trong lúc truyền thụ võ nghệ cũng không ngớt xen vào những chuyện khác đệ tử càng ngu dốt ông treo chọc càng nhiều Thôi quy mẫn không phân biệt nổi trong lời nói của sư phụ câu nào thật, câu nào giỡn. Rõ ràng hoàng chân châm biếm y vẫn tưởng sư phụ khen ngợi mình. Học hành như thế thì khó mà thành tựu. Sau này, Diện Thừa Chí nhớ tới thúc thúc của y là Thôi Thu Sơn đã liều mạng cứu mình. Lại thấy y là ý trung nhân của tiểu quệ nên tìm cách chỉ điểm. Tuy rằng Thôi quy mẫn thiên tư có giới hạn không lãnh hội được bao nhiêu nhưng so với trước đây thì tiến bộ rất nhiều bốn người nằm trong đống rơm ngủ được mấy giờ đến trưa hoàng chân và Dương thừa chí mới thức dậy phía ngoài có người kêu cửa một đại hán đi vào trình danh thiếp của ôn phương đạt mời bốn người tới nhà hoàng chân mỉm cười nói tin tức của các người thật là thông suốt ngay cả nơi ở của chúng ta Mà cũng thám thính ra được Bốn người tới nhà họ ôm Thì thấy thương nhân tụ tập đông đúc Gạo trắng gánh kình kình vào Thì ra Ôn Phương Đạt đã sai người đi suốt đêm đến Cù Châu để mua gạo Cù Châu là một thành phố trù phú ở Triết Đông Nhưng đột ngột có người cần mua tới 1.600 thạch gạo trắng Không khỏi làm giá gạo tăng lên Thế là ôm gia lại tốn thêm mấy trăm lượng bạc ôn gia mời hoàng chân xem lại để kiểm tra số lượng rồi bắt đầu phát cho người nghèo quanh dùng mỗi người một đấu cả dùng xôn xao bàn tán không hiểu tại sao những vị ôn thần này đổi tính hoàng chân thấy ôn phương đạt đã phát gạo thật sự không tiếp tục trêu gẹo nữa ông nói ô lão già, lão già phát gạo tế bần, thật đã tức đức cho con cháu rồi tại hạ mới nghe một bài hát rất hợp để uh, hát cho lão gia nghe thử ông lập tức gân cổ lên vừa run tay múa chân vừa hát năm tháng gần đây khổ liên miên hạn hán lũ lụt chậu cháu lì giá gạo tăng vọt tiền không có lệ dân bá tính sống không yên rễ cây cành lá ăn để sống gái trai già trẻ phải khóc ròng lũ rỗng nồi niêu kết mạng nhện nhiều ngày một bữa cháo cũng không quan phủ thúc lương như hổ dữ phú hào đòi nợ tựa sài lang thương thầy những kẻ còn ngoai ngót hồn phách chưa tan đã vùi hang thầy ma chất cao như ngọn núi Cơ cực đói khát chỉ ngẫm ngồi khóc mãi lệ khô thành chảy máu ai nhìn cảnh ấy chẳng bùi ngồi khuyên kẻ giàu ra tay cứu giúp một hạt gạo nhường nhau đúng lúc phúc đức từ đó mà tích tụ nhân nghĩa từ đó mà dựng gốc trời cao có mắt giúp kẻ hiền Đức sâu dày phúc vô biên Cứu trợ muôn dân công lao lớn Con cháu đời đời hưởng triền miên Giọng hát của Hoàng chân chẳng hay gì Nhưng ý nghĩa của ca từ làm động lòng người Ai nghe cũng thay đổi sắc mặt Duyên thừa chí khen Suy ca, bài hát này hay thật Hoàng chân nói Ta đâu có tài như thế Đây là do Lý Nham công tử Một đại tướng dưới trướng sắm Dương sáng tác ra đó diên thừa chí gật đầu Nói Thì ra do Lý Nham đại ca sáng tác Quỳnh ấy chẳng lúc nào quên lê dân đói khổ Vậy mới là đại anh hùng chân chính diên thừa chí không chờ Phát hết một ngàn sáu trăm thạch gạo trắng Giải luôn nguyệt đạo cho ôn thị tướng lão Bốn ông lão này khốn đốn mất nửa đêm Chỉ còn hơi mà không còn sức Lại thêm tức tối Khiến cho mặt mày xanh nét Dinh thừa chí chắp tay thi lễ với mấy lão Rồi nói Đắc tội rất nhiều Giạc bôi muôn phần ấy nấy Hoàng chân mỉm cười nói Các vị đã đem tặng 1.600 thành gạo trắng Không khỏi có phần đau xót lòng mình Nhưng danh tiếng của ông gia ở tỉnh Nham Lại tốt lên không ít kiến buôn này thật sự là quý hiệu lời to Chẳng lẽ không tự biết Năm lão không nói tiếng nào Quay lưng bỏ vào trong nhà Hoàng chân thấy gạo đã phát xong Người nghèo đã giải tán hết Bèn nói Chúng ta đi thôi Diện thừa chí định cáo biệt Thanh Thanh Lại nghĩ Hai mẹ con nàng đã ra mặt cãi lại nhà họ ôn E rằng không ở đây được nữa Chàng Toan thương nghị với sư ca Thì bỗng thấy Thanh Thanh ôm chầm lấy mẹ Vừa khóc vừa kêu Thừa chí đại ca Nhưng thừa chí nhanh chân chạy tới Thấy sau lưng Ôn nghi Đã có hai lưỡi phi đao đâm nút tê cẳng Rõ ràng là trí mạng không cứu nổi Lại thấy ông phương thi Mặt đầy sát khí bước ra Hai tay vẫy lia lịa Bốn lưỡi phi đao nữa phóng vào lưng thanh thạch Nhưng thừa chí nhảy giọt lên Đưa hai tay ra chụp thích Ôn phương thi vừa thấy Nhưng thừa chí bắt đau Đã biết là hỏng bé Lão gấp gáp lùi lại Toan nấp sau cánh cổng Diền thừa chí Thay lão giả mang giết hại người thân nổi giận bừng bừng Chàng tung người tới Phóng cướp rất nặng đá trúng lưng lão Đoàn cướp này đã giận hổn nguyên công tình lực phi thường Ông Phương Thị không la được một tiếng Té nhào vào trong cổng Miệng phun máu tươi liên tục Diền thừa chí đá phát này Tuy không lấy mạng lão Nhưng nội lực đã thấm vào yếu quyệt Ông Phương thì từ đây trở thành phế nhân Suốt đời không chữa được Công phu mất sạch Thanh Thanh vừa khóc vừa nói Tới quốc dạ, Đã độc thủ Giết ba má, má rồi Viện Thừa Chí vừa giận vừa buồn Đưa tay muốn nhổ phi đao cho bà Hoàng chân vội gạt chàng ra Y bảo Không thể rút ra được Rút ra là lập tức chết ngay Ông thấy ôm Nghi trọng thương khó cứu bèn điểm vào hai quyệt cho bà đỡ thấy đau đớn ô Nghi lộ nụ cười Nói nhỏ nhẹ Thanh Nhi Đừng buồn Mẹ đi đi, Mẹ đi gặp phụ thân của con đi. Ở bên phụ thân của con Không còn ai Không còn ai có thể bức hiếp mẹ nữa Thanh thanh dược khóc, vừa gật đầu liên tục. Ôn nghi bảo diên thừa chí. Còn một chuyện, xin diên tư công đừng giấu giếm ta. Diên thừa chí nói: Bá mẫu muốn biết gì gì, giản bố nhất định không giấu giếm. Ôn nghi hỏi: Y y có để lại di thừa không? Có nhắc đến ta không? Diên thừa chí đáp. Hạ tiền bối có để lại đồ phổ võ công Hôm qua dạng bối phá ngũ hành trận Chính là dùng phương pháp của tiền bối Vậy là đã trả được thâm thù Bớt phần uất hận cho tiền bối Ôn Nghi lại hỏi "Y có để lại thư cho ta không Nhưng thừa chí không trả lời Chậm chậm lắc đầu Ôn Nghi lộ vẻ thất vọng nói "Y uống xong chan chè hạt sen Thì mất đi khí lực Chán chè hạt sen đó Và Chính ta bưng cho ý uống Nhưng Ta Ta thật không biết chút nào Nhưng lợi chí an ủi Hạ tiền bối linh thi trên trời Nhất định đã hiểu Không trách bá mẫu đâu Ông nghi nói Chắc chắn y chết vì thượng tâm Y trách ta ám hại y. Bây giờ y hiểu Thì cũng muộn rồi Thanh Thanh vừa khóc vừa nói Má ma Phụ thân đã hiểu từ lâu rồi Hôm đó Mama đã uống chỗ chè thừa Nguyện chết của phụ thân Lại còn ngăn cản trước mặt phụ thân Lúc đó phụ thân hiểu rồi Hiểu rõ rồi Ông nghi mơ hồ hỏi y Hiểu Thật không Sao mãi không đến đón ta Ngay cả gì thưa Cũng không biết cho ta chữ nào Viện thừa chí Thấy bà sắp chết Mà vẫn canh cánh bên lòng về việc này Nhất thời không nghĩ ra được câu nào để an ủi Chẳng thể ánh mắt bà tán loạn Hai tay tự tự thòng xuống Đột nhiên động tâm Nhớ đến tấm bản đồ kho báu Kẹp trong địa kim xà bí kíp, Trong đó có tên ôn nghi Chẳng vội lấy trong bọc ra Gọi lớn Bà Mẫu, bà Mẫu, bà Mẫu xem nè cặp mắt ôn nghi đã khép lại, bây giờ từ từ mở ra. Khi thấy nét chữ trên bản đồ, đột nhiên bà phấn chấn hẳn lên, Bà lên tiếng. "Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 13 bộ truyện Bích Huyết